t r ư ờ n g tám mươi chín một cái lưới lớn đông hoàng minh tâm tông minh tâm tông ngự trị mười mấy quốc gia môn hạ đệ tử mấy vạn có hai vị cường giả thần cung cũng được tính là một đại phái ở trên đông hoàng cũng xem như môn phái nhị lưu không phải nói môn phái nhị lưu là rác rưởi bởi vì môn phái trong thiên hạ nhiều như biển sao vậy đâu chỉ là ngàn vạn chín thành chín đều là môn phái bất nhập lưu minh tâm tông này ở đông hoàng có thể xếp lên nhị lưu thật sự không hổ là đại phái danh tiếng bùi trường giáo minh tâm tông cẩn thận nghiêm túc đứng trước mặt tần đình nhìn qua cực kỳ cung kính ở bên trong minh tâm tông là uy phong lẫm liệt như t h ế một dạng hình tượng thao thầm bất chắc hắn chính là trường giáo minh tâm tông người thống trị mười mấy quốc gia bùi trường giáo vừa về tới minh tâm tông vẻ mặt nghiêm túc triệu hồi vị thái thượng trường lão minh tâm tông cường giả thần cung thứ đó lại triệu tập toàn bộ chín vị trưởng lão thần đài cảnh ở tông chủ phong thái thượng trưởng lão minh tâm tông nhìn thấy bùi trưởng giáo liền vội vàng hỏi huyền thiên thánh tử triệu kiến trưởng giáo làm chuyện gì chín vị trưởng lão khác cũng nhìn sang bùi trưởng giáo thấy vẻ mặt bùi trưởng giáo ngưng trọng trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút hoảng sợ bùi trưởng giáo mới phát hiện mình đã khiến mấy vị trưởng lão bàng hoàng mỉm cười nói không tính là chuyện xấu hắn nói ra sự tình h u y ề n thiên thánh tử bàn giao cho mình với mọi người đám người nghe xong cũng im lặng suy nghĩ kỹ thì sự tình này cũng không ảnh hưởng đến minh tâm tông một vị trưởng lão nói ra việc này dễ động truyền một lời cho hoàng đế thiên lan vậy thì t ô chỉ đồng kia tự nhiên ngoan ngoãn tới một vị trưởng lão quả quyết nói không được hành động thô bạo như vậy nếu như t ô chỉ đồng sinh lòng hoán hận làm sao bây giờ một vị trưởng lão đồng ý nói đúng vậy t ô chỉ đồng tự nhiên không dám oán hận huyền thiên thánh tử nàng sẽ oán hận minh tâm tông ta nếu như ở bên tai huyền thiên thánh tử thổi chút gió đây cũng chính là chuyện bùi trưởng giáo lo lắng hắn trầm giọng nói việc này nhất định phải tìm biện pháp an toàn để cho t ô chỉ đồng cam tâm tình nguyện đi qua nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuyện tình này liên quan đến lấy tiền đồ tương lai của minh tâm tông ta thật lâu sau thái thượng trưởng lão vớt râu nói việc này nếu làm không tốt chính là tai nạn của minh tâm tông ta nhưng nếu làm tốt thần sắc thái thượng trưởng lão kích động nói ra vậy đó chính là kỳ ngộ ngàn năm không là vạn năm mới có của minh tâm tông chỉ cần có thể leo lên dây huyền thiên thánh tử minh tâm tông ta trở thành thế lực thị thiếp thân tín của thánh tử vậy minh tâm tông sẽ thứ tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng các trưởng lão nhao nhao đồng ý đúng vậy nhất định phải nắm chắc cơ hội này thừa dịp cơ hội lần này nhất định phải dựng lên chiến tuyến với huyền thiên thánh tử đúng vậy bùi trưởng giáo gật đầu nói việc này là việc quan trọng nhất trong minh tâm tông ta lúc này nhất định phải sắp xếp thỏa đáng các trưởng lão rối rít nói rõ bùi trưởng giáo nhắm mắt suy xét xem ra vẫn phải tự mình đi một chuyến đến thiên lan quốc mới cảm thấy ổn thỏa t h i ê n l a n q u ố c Quốc Đô, t h h ư ơ n g Vũ r u Phủ t h ư ơ n g Vũ Hậu Phủ c h h í n là một cỗ đến ạ i t h lực b ê t r o n g Thiên l a n Thương Quốc, Hậu Vũ đ ờ i đi Thiên thứ nhất đi theo Hoàng đế、thiên、Lan qua ố hai Quốc có công lớn, phong t ư ớ c t h ư ơ n g Vũ Hậu. t ừ lúc truyền tước đến nay đã qua 28 đời ế n nay qua đã đ 28 bây giờ thế hệ thương vũ hầu tô nam đình này là cường giả thần thông ở thiên lan quốc cũng có y danh hiển hách thương vũ hầu phủ tự nhiên cũng chiếm diện tích cực lớn cực kỳ xa hoa bên trong một tòa lầu c á c tại thương vũ hậu phủ một vị thiếu nữ đang nhắm mắt tu luyện người mặc một bộ áo gấm hồng phấn môi hồng răng trắng da thịt như ngọc trời sinh mị chất một vị thật muốn rung động lòng người phảng phất một đá hoa nhài nở rộ sáng sớm lúc này một vị phụ nhân bưng bát canh sâm đi vào khuê phòng thiếu nữ thiếu nữ mở hai mắt ra nhìn thấy phụ nhân hiện lên một nụ cười khẽ dự động nói nương phụ nhân mỉm cười nói chỉ đồng nương cho con nấu một bát canh sâm tu hành vất vả mau tới uống đi thiếu nữ chính là t ô chỉ đồng mà phụ nhân kia chính là nương của nàng lưu thị t ô chỉ đồng uống xong chén canh sâm kia nở mỉa mai vào ngực lưu thị hai mẹ con thì thầm nhiều chuyện t ô chỉ đồng dịu động nói nương về s a o không cần phiền toái nấu canh cho ta như vậy hiện tại cắm vào cũng vô cùng yêu thương ta tài nguyên trong hồ phủ ta cũng đều được hưởng dụng lưu thị có chút cảm thán nói đúng vậy vẫn là chỉ đồng con không chịu thua kém hiện tại hai mẹ con chúng ta ngày càng tốt hơn trước t ô chỉ đồng cười nói về sau cũng sẽ tốt hơn hiện tại hai mẹ con lại nói đùa một trận lưu thị mỉm cười nói vị công tử trung nghĩa báo phủ mấy ngày nay không tìm con à gương mặt xinh đẹp của t ô chỉ đồng ửng đỏ lên nói mấy ngày nay văn bách hắn đang bế quan nghe nói cũng muốn bước vào nguyên đan cảnh nữa nha lưu thị cười nói xem ra bị con ta kích thích sợ tu vi quá thấp sẽ không xứng với con tôi chỉ đồng sẵn giọng nương người nói cái gì vậy cái gì xứng với không xứng lưu thị thấp giọng cười nói đây cũng là nương nói thật lâm văn bách mà con đề cập qua lúc nào đến hầu phủ cầu hôn tôi chỉ đồng xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chạy ra ngoài một bên chạy một bên gọi nương ta không để ý tới người chán ghét mà lúc tô chỉ đồng đang chìm đắm bên trong cuộc sống hạnh phúc nàng không biết chút nào một tấm lưới lớn không cách nào thoát ra đang răng lên nàng ngày càng gần